Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3169 diệt trừ cường địch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Hóa thân ngàn vạn vốn là vô thượng tiên thuật. Nhưng mà bởi vì cảnh. Giới chưa đủ tại đào ngột trong tay. Đã có thiên đại lỗ thủng. Loại tình huống này đào ngột vốn là trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn. Tình không để ý. Cho dù có lỗ thủng thì như thế nào, nhiều như vậy. Cường đại cổ thú hồn phách, Lâm tiểu tử lại không hợp thói thường. Cũng có thể tại trong khoảnh khắc đưa hắn chế phục. Cách đó hiểu được căn bản không có nhẹ nhàng như vậy. Lâm hiên sát thực đánh không lại, nhưng bày ra ương ngạnh cho dù siêu. Hắn dự tính rất nhiều. Vốn cho là dễ như trở bàn tay cầu địch lại trở nên khó giải quyết vô. Cùng đối mặt gần trăm cường đại cổ thú vây công, Lâm Hiên rõ ràng cắn. Răng sống quá. Kết quả, Lâm Hiên không có vấn lạc, ngược lại là chính bản thân hắn. Trước chịu không được rồi, loại này vô thượng tiên thuật tiêu hao, vậy. Cũng là không như bình thường. Loại tình huống này, nói rời lên thạch đầu nện chân của mình cũng không đủ, rống. Thầy lương tiếng gầm gửi chuyện vào lỗ tai. Cổ thú thân ảnh biến mất, mà chuyện biến thành chính là gần trăm cái. Mini bản đào ngột. Nhưng cùng vừa mới so sánh với nguyên một đám khí sắc suy bại rất nhiều. Sau đó hướng chính giữa hợp lại đào ngột bản thể nguyên hình. Hiển lộ mà ra. Mặt người hổ đủ, hình dáng tướng mạo như cũ là phi thường hung ác. Nhưng khí thế cùng vừa mới so sánh với tắc thì hoàn toàn không thể so. Sánh nổi rồi. Suy liếu. Theo đào ngột trong đôi mắt Lâm Hiên đó có thể thấy được nó bổn mạng. Chân nguyên khô cạn. Đúng vậy đối phương tình huống hiện tại so với chính mình còn muốn. Không xong nhiều lắm. Phát hiện điểm này Lâm Hiên trên mặt tự nhiên là lộ ra vẻ mừng như điên. Gần kề trong nháy mắt, tình thế tựu đã xảy ra hí kịch tính nhịp, chuyển, đào ngột, làm hại chính mình thiếu chút nữa vẫn lạc, từ khi đạp vào. Con đường tu tiên, Lâm Hiên còn chưa từng có bị buộc bách đến muốn tự. Bảo Nguyên Anh tình trạng. Hôm nay đối phương suy yếu, Lâm Hiên như thế nào hội không thừa cơ trả? Thù! Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đã không chút do dự. Động thủ, hắn thu hồi tiên thiên chi vật cỡ cung tu du kiếm theo. Trong tay áo ngư du mà ra. Dù sao trải qua một phen đại chiến về sau, lâm hiên mình cũng sầu hết. Đèn tắt, lúc này thời điểm tái sử dụng tiên thiên linh bảo đối với. Thân thể phụ tài hồi lớn đến tột đỉnh tình trạng. Vừa mới là bất đắc dĩ, đã đến dốc sức liều mạng hoàn cảnh có thủ đoạn. Gì cũng không thể che giấu Nhưng mà giờ này khắc này Tình huống lại có chỗ bất đồng Suy lếu đào Ngột cử cung tu du kiếm Đã đủ để ứng phó Sư sư tiếng xé Xó đại tố kiếm quang túng Hoàng phi vũ đem đào Ngột bao bọc vây quanh Nếu là lúc toàn thịnh Như vậy thường thường Không có gì lạ chiêu số Đào ngột tự nhiên sẽ không để ý Nhưng hôm Nay nó pháp lực còn thừa không có mấy chân nguyên khô cạn đào ngột Tự nhiên không dám bất quá mảy may vô lễ rồi Nhưng cậu cung tu du kiếm cũng chỉ có thể là đem nó tạm thời vây khốn Muốn chém giết Rõ ràng còn lực không hề đãi đấy Bất quá đối với lâm Khiên mà nói có thể làm được một bước này Mục đích của hắn cho dù đạt đến tục ngữ nói Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Béo, muốn đem đào ngột chảm trừ, còn cần hắn thủ đoạn của hắn với tư. Cách phụ trợ. Mà hết thảy này, Lâm Hiên sớm tựu chuẩn bị xong. Hắn đấu pháp kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thừa dịp cử cung tu du kiếm đem đối phương vây khốn. Lâm Hiên tay. Phải vừa nhấc một cái bình ngọc từ trong ống tay chảy xuống. Sau đó Lâm Hiên không nói hai lời. Đem nắp bình mở ra, không đều mùi. Thơm lạ lùng phiêu tán tựu một ngụm đem bên trong vạn niên linh nhũ. Nuốt xuống tiến trong bụng. Một tia dòng nước ấm tại trong kinh mạch hiện hiện mà lên, vốn là gần. Kề khô kiệt pháp lực, nhanh chóng bắt đầu hướng phía đan điện tụ tập. Vạn niên linh nhũ đi qua Lâm Hiên chít suốt qua, so với hiếm thấy kỷ. Chân cũng không kém còi. Đương nhiên, nó chỉ có bổ sung pháp lực hiệu quả, không có khả năng. Lại để cho Lâm Hiên Tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, nhưng đã đầy đủ. Rồi, Đào Ngột hôm nay đầy đủ suy hiếu chỉ cần pháp lực của mình có thể khôi. Phục một ít, thì có tuyệt đối nắm chắc đem nó chém giết tại tại đây. Một màn này, Đào Ngột tự nhiên cũng thấy rất rõ ràng, nói tròn mắt. Muốn nước cũng không đủ, hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nó tự. nhiên không lại ở chỗ này ngồi đợi vẫn lạc, liều mạng mạng nhỏ nhi. Muốn đào thoát, nhưng mà không có công dụng, Lâm Hiên từng bước một đá sớm tính toán. Tốt rồi, đã dùng cỡ cung tu du kiếm đem hắn vây khốn tự nhiên sẽ. Không lưu lại lỗ hồng lại để cho hắn đào thoát. Đào ngột chỉ có thể xông vào, kết quả còn thủ đi một tí vết thương. Nhỏ, cũng tự thằng này, da dày thịt béo đến khó có thể tưởng tượng trình. Độ, nếu như đổi lại cái khác yêu tục, sớm đã bị chạm làm vài đoạn rồi. Đào ngột cũng không vấn lạc, nhưng tình thế đối với nó mà nói là. Không ổn đến cực điểm, Lâm Hiên đã khôi phục bộ phận pháp lực, nhìn. Thèm thùng ở bên chính mình muốn làm như thế nào mới có thể biến. Nguy Thành An. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, Lâm Hiên đã bắt đầu tiến công. Đùng đùng. Điện mang đại tố từng đảo ngâm đen sắc tia chớp, tự tiên kiếm mặt. Ngoài hiện hiện mà ra, huyến âm thần lôi, nhìn về phía trên không hề. Thu hút chỗ, nhưng bản thân tự ẩn hàm có thiên địa pháp tắt, uy lực. Tự nhiên là không như bình thường Đồng thời kiếm quang cũng bắt đầu co rút lại trở nên hết sức nhỏ vô Cùng tầng tầng lớp lớp hướng phía phía trước xếp tới Hóa kiếm vi ti uy lực cùng bình thường tiên kiếm so sánh với mạnh Đâu chỉ gấp bội đào ngột cũng chỉ có trốn Căn bản không dám đụng vào Sờ Nhưng mà cách này còn không phải lâm hiên giết lấy Vừa mới thi triển ra đủ loại thủ đoạn Chỉ là lại để cho đào ngột Luống cuốn tay chân Lâm Hiên tắc thì còn đang đợi nhất kích tất sát Cơ duyên Đúng vậy Nhất kích tất sát Lâm Hiên không có ý định lại ở chỗ này Qua đi mất thời gian của mình Ngao Thây lương gầm rú không ngừng truyền vào lỗ tay Đào ngột trên người ma Huyết bay múa Tả sung hữu đột Nhưng chỉ là lại để cho thương thế trở. Nên càng thêm đáng sợ. Tại phá vòng vây. Một chút cũng vô dụng thôi. Đồ chẳng lẽ mình thực phải ở chỗ này vẫn lạ. Nó không cam lòng thợ săn như thế nào sẽ biến thành con mồi mà lâm. Hiện tại thời khắc này. Rốt cuộc phát hiện ra đồng thủ cơ hội tốt rồi. Hắn không chút do dự. Tay phải nâng lên. Năm ngón tay hư nắm. Một. Thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do hắn trong bàn tay hiện hiện mà ra. Mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại, lại là hơi mờ địa phương. Đây là gần non nửa cửu cung tu du kiếm dung hợp, mặt ngoài cót vô. Thượng pháp lực phóng thích mà ra. Lâm hiên tay run lên, đem nó hướng phía phía trước vung lên. Động tác linh xảo vô cùng toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức. Nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi gì thường kiếm khí. Già vân tế nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất sở hữu kiếm khí. Phản phất bị áp xúc cùng một chỗ biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Đều là hóa kiếm vi ti nhưng cùng lâm hiên vừa rồi thi triển so sánh. Với tuyệt diệu đâu chỉ gấp bội. Một kích này cùng tự nhiên đại đảo tương hợp, diễu đến đỉnh phong một. Kiếm, như đào ngột huy sái mà đi. Ngao, đào ngột trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, cái này kinh hồng nhất kiếm, mặt. Dù nó lúc toàn thịnh cũng sẽ không biết nguyện ý thằng anh hắn phong. Đấy, nhưng mà giờ này khắc này, lại không có lựa chọn khác chọn căn. Bản là muốn tránh cũng không được. Sở hữu đường lui tất cả đều bị lâm Hiên phủ kín Trong khoảnh khắc Đã bị cái kia sáng chói kiếm quang nuốt hết Pháp Tắc chi lực cùng vô thượng kiếm khí hốn tạp Cùng một chỗ đem huyết Nhục của hắn tiêu tan sạch rồi Không Tại thời khắc này Đào ngột trong mắt đã không có hung tàn chi sắc Mà Chuyển biến thành chính là hoảng sợ Loại lực lượng này không thể ngăn Cản không thể địch nổi, chẳng lẽ nói chính mình thật muốn vấn lạc, tại tại đây, đây là nó cuối cùng ý thức cũng rất nhanh tự ứng nghiệm rồi kia, kiếm quang đem nguyên thần của nó diệt trừ đào ngột vấn lạc, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.